tào tháo thánh nhân Tê tiện tác giả vương hiểu lỗi do diên vị diễn đọc quyển bảy chương chín mươi bảy tào tháo tính kế gậy ông đập lưng ông mùa hè năm kiến an thứ mười một thiên hạ hỗn loạn đã mười bảy năm trời những kẻ từng xưng hùng một thời như viên thuật lã bố công tôn toản viên thiệu lần lượt xi si bại duy có tào tháo gương ngọn cờ phụng thiên tử tháo pha kẻ bất thân trở thành bá chủ trung nguyên. Thế nhưng, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Binh đao nổi lên khắp nơi, máu chạy thành sông, lại thêm thiên tai, bệnh dịch liên miên, khiến cho nhân khẩu trong thiên hạ chỉ còn bằng một phần mười so với trước đây. Vô số sinh linh phải vùi thay, trong khói lửa. Có điều, chính châu rộng lớn nên cũng có nơi chiến loạn không lan tới được. Ví như núi Tự Vô ở quận Hậu Bắc Bình U Châu, là nơi tiếp giáp giữa quận Hậu Bắc Bình và quận Liêu Tây. Trong lúc Trung Nguyên xảy ra tiếng loạn, người Ô Hoàng chiếm cứ quận Liêu Tây. Núi Từ Vô được coi là biên giới hồ Hán. Phía bắc ngọn núi này còn có vạn lý Tương thanh vách ngang từ đông sang tây. Trên danh nghĩa, Tương Thành ở U Châu do nhà Tần xây dựng. Nhưng thực tế nó được dựng trên nền của Yên Trường Thành thời Chiến Quốc, đã có hơn 400 năm lịch sử, nay không có người canh gác, lại không được thường xuyên lưu bổ nên trong thật hoang tàn đổ nát núi tự vô trập trùng vách đá treo leo cây cối rậm rạp bụi cây um tùm càng làm tăng thêm vẻ hoang vu ưu tịch của trường thành vào buổi thái bình chẳng ai muốn đến nơi hẻo lánh làm gì nhưng trong thế sự rối ràng lúc này trốn vào rừng sâu núi cao lại có thể tìm được chút an nhàn yên tĩnh nhất là vào giữa mùa hè tiếng suối chạy róc rách giữa những khe núi hòa với tiếng chim hót xíu xít Vô tình tạo nên khúc nhạc êm tai Trên những mỏm núi đá Có nhiều loài hoa dại không tên Đung đưa trong gió Tỏa hương ngào ngạt Khiến cho ngọn núi hiểm trở có phần dịu dàng Nên thơ, lạ thay Giữa chốn núi rừng âm u đó Còn có một ngôi làng Ruộng nương vuông vắng, khói bếp vấn vít. Thông dân sống rất bình yên Tựa như một thế giới khác Hoàn toàn tách biệt với sự chém giết hỗn loạn bên ngoài Thông trang lọt thộm giữa hai ngọn núi lớn Lối vào thung lũng chỉ có một khe nhỏ nên rất khó phát hiện. Những thửa ruộng nằm rải rác ở chỗ trũng hoặc sườn núi, nhưng khá quy củ, phía chân núi có những rúng lao và cây trái ngay ngắn. Còn đáy thung lũng là một dải nhà tranh, đơn sơ mà ngăn nắp. Giữa các nhà có tiếng gà cục tác, tiếng chó sủa và tiếng trẻ con, nô đùa ầm ĩ Người dân trong thôn thảnh thơi, lùa dây, bò, qua sân. Thậm chí còn có cả tiếng đọc sách oan oan vọng ra từ trường học, Tất nhiên, thông trang này không phải do tạo hóa, ban tặng mà do một danh sĩ ưu châu tên là Điền Tru đã dẫn nhà trẻ lớn bé trong cả tộc đến gây dựng từng chút một trong suốt những năm ở ẩn. Nếu nhìn kỹ, lối vào thung lũng và trên các đỉnh núi xung quanh đều có không ít trai tráng, tay cầm gậy guộc, canh gác nghiêm ngặt. Nếu có tên thổ phỉ nào dám bét mạng lại gần, họ sẽ lập tức xông tới liều mạng với chúng. Đúng lúc ấy, Trên con đường nhỏ có một người cấy lừa ung dung tiến lại thôn trang Người này ngoài 30 tuổi Tướng mạo khôi ngô Mình mặc áo vải thô Đầu tết tóc vấn khăn Nhưng vẫn toát lên khí chất anh tuấn Có lẽ vì đi đường nóng nực Ông ta mở phanh vạt áo trước để lộ phần ngực Làm tôn lưng chồng sâu dài Phất phơ dưới cằm tay gõ gậy trúc Miệng nhẫn nha hát Ông ta cởi con lừa đen Mũi phất hông Hai mắt tròn xoe Nôm thật là tiêu dao Đám trai tráng canh gác thấy ông ta từ đằng xa, chẳng những không cản đường mà còn chạy lại đỡ ông ta xuống lừa. Hình tiên sinh về rồi, ngày đi đường có vất vả lắm không? Người đó chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười, đoạn thông thải dắt lừa vào sân cốc. Ông ta họ hình, tên ngung, tự tử ngang, người huyện mạc, hà giang, từ nhỏ học rộng biết nhiều, là người dân nghĩa chính trực, từng được tiến cử làm hiếu liêm, phụ lão quê nhà còn làm hẳn một bài ca dao về ông lấy tên là hình tử ngang đức hạnh vội vội nhưng trong buổi thiên hạ hỗn loạn binh đau không dứt ông đã bỏ chí làm quan ngay cả tư đồ đương triều là triệu ôm cũng không vời được ông theo danh sĩ ưu châu điền trụ ở ẩn lấy ruộng vườn làm vui, thời gian như nước chảy mây trôi thấm thoát đã mấy năm nghe nói viên thị suy bại tào tháo phất lên thiên hạ có cơ được an định Tâm trí hình ngung không còn giữ được sự lãnh đạm nữa, vì vậy ông ra ngoài núi nghe ngóng tình hình. Hình ngung vừa vào thôn đã không ít người kéo tới, người hỏi tình hình bên ngoài ra sao. Kẻ hỏi mang được thứ gì vậy, người bưng nước tới mời, còn bọn trẻ thì vây quanh con lừa. Hình ngung trả lời qua loa chia cho bọn trẻ mấy cái bánh của người hầu rồi tách mọi người ra, đi sâu vào trong thôn. Khi đến trước một cái sân có hàng rào tre, ông buộc lừa giũ bụi sửa giòn một lượt rồi mới từ từ để cửa vào tử sai huynh đệ về rồi đây ông gọi liền hai tiếng một ẩn sĩ tướng màu đường bậy bước ra người ấy tuổi tầm bốn mươi thân cao tám thước vai rộng eo tròn mặt lớn trắng vuông màu da đen rám hàng ria vàng khe vắt sang cả mái tay đôi mắt sáng rực hốc mắt sâu hấm súng mũi đầy đặn hàm én mày ngày tay to ngực ưỡng mình mặc áo xám vải thô tóc tai tuy lò xò so, nhưng không giấu được vẻ cao quý, kiêu ngạo. Trong thấy hình ngung, ông ta không vội đáp lời mà vái chào nghiêm chỉnh. Đó chính là tiền trù, tự tử sái, từng làm tông sự Ú Châu. Điền trù người huyện Vô Chung, quận Hữu Bắc Binh. Cách nơi này không xa, ông ta nổi tiếng là Phú Hậu Mộc Phương. Lưu Ngu trong một Ú Châu tiền nhiệm từng vơi làm tông sự. Tận Tụy báo ân triều đình. Khi đóng rác vào kinh làm loạn, Lưu Ngu được triều đình tôn làm đại tư mã. Liên phái Điền Trù đi xứ. Tới Trường An ý kiến thiên tử. Khi đó Viên Thiệu và quân Hát Sơn ở đất Hà Sóc trở mặt với nhau. Còn ở Trung Nguyên, Tào Tháo và Viên Thuật cũng đang giao tranh. Khắp nơi xảy ra chiến loạn. Đường xa tắc nghẽn. Điền Trù phải mang tấu chương. Vượt ra ngoài biên ải. Trải qua muôn ngàn chàng nan mới tìm được đường đi. Sau khi từ chối phong thưởng của Triều Đinh ông trở lại quê mới biết mọi sự đã thay đổi. Lưu Ngưu bị công tôn toản giết hại còn tàn quân của ông ta đều đi theo viên thiệu điền trù đến khóc trước mộ lưu ngu lại bị tống vào ngục may nhờ có các quan châu quận xin với công tôn toản nên giữ được mạng sau khi thoát khỏi tu ngục ông thề với trời nhất định phải báo thù cho lưu ngu bèn dẫn mấy trăm hộ trong gia tộc trốn vào núi từ vô khai hoang làm rẫy trích trữ lương thảo đến nay đã hơn chục năm huynh trưởng gần đây vẫn khỏe chứ tiểu đệ có cả bụng chuyện muốn kể với huynh Hình ngung thấy Điền Trù không còn giữ lễ nghi khách sáo nữa, chỉ trực kể hết những điều mắt thấy tai nghe với ông. Nhưng Điền Trù lại chẳng hề quan tâm đến những thay đổi bên ngoài, chậm rãi nói, hiền đệ vất vả rồi. Hình ngung tuôn một trang, tiểu đệ đã tìm hiểu rõ ràng. Nay Tào Tháo đoạt hết đất của viên thị, viên đàm và cao Cán lần lượt bị chém đầu, còn bọn Thôi Diễm Vương Tu, Khiên Chiêu. Điều đã quy thuận ông ta. Thấy ruộng ở Ký Châu chỉ thu bốn thăng một mẫu, ai ai cũng ca ngợi các tướng cũ âu châu như tiên xúc trương nam sau khi đầu hàng đều được phong làm quan nội hầu huyện lệnh các nơi giữ nguyên chức vị người từ quan ở ẩn lũ lượt xuất sĩ, ngay cả tên diêm nhu tự xưng là ô hoàng Hiệu ý cũng quay sang giúp sức cho tào tháo điền trù vẫn thờ ơ sai người nhà đi giết cà làm cơm hai người đói ẩm hình ngung hùng hồn đàm luận vẻ mặt hoan hỉ trong khi điền trù từ đầu đến cuối không nói lời nào Trầm ngâm nhìn ra giải hàng rầu bên ngoài, không biết tâm tư để tận đâu. Huyên trưởng có nghe đệ nói không vậy? Hình ngung không chịu được hỏi, sao ta vẫn đang nghe? Hình ngung thăm dò được rất nhiều chuyện nên trong lòng đã có dự tính. Theo ý hiền đệ, chúng ta nên xóm bỏ ngọn núi hoang này về quê thôi. Về quê ư, điền trù lại nhìn ra ngoài sân, ánh mắt đầy vẻ mơ hồ. Nhớ năm đó khi viên thiệu diệt trừ công tôn Toản, cũng từng phải thuộc hạ tới mời chúng ta hội hương. Còn muốn trao cho ngu huynh, chức diện thuộc, may là ta không nhận. Giờ để thấy, gia nghiệp nhà họ viên sau nào, nhật nguyệt hữu thương, tinh thần hữu hành. Sự thịnh suy, thành bại ở đời, chỉ như đó hoa sớm nợ tối tan. Huynh trưởng nói sai rồi, mạnh tử có câu, thiên hạ chi sinh cũ hỷ nhất loạn nhất trị, tào tháo phụng mệnh thiên tử, thao phạt kẻ bất thân. Khác với viên thiệu, nay ông ta đã lấy được hà bắc bốn bề không còn kẻ địch nếu tiếp tục nam tiến đánh kinh châu rồi lại đọt được cả giang đông thì chẳng bao lâu nữa thiên hạ ắt thấy bình hình ngung giọng trang đầy hy vọng thấy bình sao điền trù cười nhăn nhó ban đầu ông dẫn gia quyến vào núi từ vô phóng định chiêu binh mãi mã chống lại công tôn toản nhưng do lực mộng lại thiếu lương thảo nên phải khai hoang làm sảy trước sau này cục thế bên ngoài ngày càng rối loạn dừng chúng khéo nhau trúng cả vào rừng điền trù thương tình đều cho ở lại. Nhân khẩu trong thôn dần lên đến hơn 5.000 hộ. xin cái ăn cái mặt của chúng nhân đã là một vấn đề. Nói gì đến hành quân, đánh trận. Chớp mát hơn chục năm đã đi qua. Chưa nói đến công tôn toản mà ngay cả cha con, viên thiệu cũng bại vong. Thù của lưu ngu biết tìm ai tính sổ. hồn tâm tráng trí không con. điền trù lòng đã nguội lạnh. Người dân trong núi đang an cư lạc nghiệp. Không tranh với đời. Cớ gì phải quay lại chúng nhữ nhân đó Hình ngung nhìn thấu tâm tư Của Điền Trù Nghiêm giọng bảo Chẳng lẽ tự xế huynh Chỉ nghĩ đến sự an nhàn trước mắt Mà bỏ mặt an nguy của con dân Đại Hán Đời sau sau Sao cơ Mặt Điền Trù Chật hiện lên vẻ sững sốt sau hiện đại lại nói thế Hình ngung ngồi thẳng lưng Chỉ tay về phía đông bắc Nói vỏn vẹn hai từ Ô hoang Hai từ này như một lời cảnh tỉnh Khiến Điền Trù Sực nhớ ra Người Âu Hoàng vốn là một nhánh của tộc Đông Hộ sống tại núi Âu Hoàng, nên có tên gọi như vậy trước kia. Bọn họ khuất phục hung nô năm thứ tư niên hiệu nguyên thú đời Hán Phụ Đế. Tức năm 119, vệ thanh và hót khứ bệnh đến tại hung nô, đuổi chúng ra khỏi mạc nam. Từ đó người Âu Hoàng quay sang thuần phục nhà Hán, giúp coi chừng độc tỉnh của hung nô. Khi vương Mạn cướp ngôi nhà Hán, người Âu Hoàng từng tạo phán một lần, đến khi quang phụ đế trung hưng nhà Hán. Họ lại quay hàng. Giờ đến mười quận vùng biên như Liêu Đông, Liêu Tây, Hữu, Bắc Binh sống chung với người Hán. Sau này nhà Hán liên tục xung đột với người Khương và người Tiên Ti. Người ô Hoàng đứng giữa khi thì làm phản khi lại quay hàng. Vào cuối thời linh đế họ cấu kết với Thái Thú Ngư Dương và Trinh Thuần làm phản bị công tôn toản dẹp yên khi Lu Ngu nhận chức ở Ưu Châu đã chủ trương lung lạc vỗ về. Vì thế Trung Nguyên tuy loạn nhưng người ô Hoàng vẫn chung sống yên ổn với người hán Sau khi Lưu Ngu chết, viên thiệu liên kết với thế lực các nơi. Tiểu trừ công tôn toản, lại càng hậu đái người ô Hoàng, không chỉ sắc phong cho thủ lĩnh những bộ lạc lớn, làm thiền vu, mà còn cho liên hôn với con gái, viên thị. Do đó thế lực của họ mới dần lớn mạnh, lại thêm người tiên ti ở phương Bắc cũng xảy ra nội loạn. Nên họ thừa cơ chiếm cả một địa bàn rộng lớn, gồm các quận Hữu Bắc Binh, Liêu Tây, Liêu Đông. Nay Hà Bắc thuộc về tào Tháo, viên thượng và viên hy, nương nhờ người Âu Hoàng, bọn họ đưa binh mã các bộ đến Liêu Tây lấy danh nghĩa báo thù cho Viên Thị, mà mượn gió bẻ măng, đốt nhà giết người cốp của, cưỡng bức dân lành, tội ác vô số. Nghĩ đến những chuyện đó, trái tim sắt đá của Điền Tru lại dao động. Dù sao ông cũng là con dân đại hán, từng coi thiên hạ là trách nhiệm của mình kia mà. Hình Ngôn nãy giờ vẫn chú ý đến thái độ của Điên Tru, thấy khuôn mặt ông khẽ giật giật mấy cái, liền bòi thêm. Người Âu Hoàng vốn hung hăng bạo ngược, chỉ có đánh cho bọn chúng chưa khuất phục, bách tính ưu dâu mới được sống yên ổn. Bờ cõi đại hán mới không còn gì, đáng lo. Giả như huynh trưởng đã ở vào cái tuổi, thất thập cổ Lai Hy, tiểu đệ chẳng nói làm gì, nhưng chúng ta đương tuổi tráng niên. Giờ kiến công lập nghiệp vẫn chưa muộn, giúp sức vì nước là bổn phận của kẻ sĩ, chúng ta hiến kế giúp Tào Tháo trừ được mối họa Âu hoang Không chỉ ít nước loại dân, có khi còn kiếm được một chức quan báo ơn triều đình. Điện trù nghe hành ngung nói có ý muốn bước vào đường sĩ hoạn, ánh mắt lại trở nên u ám, ông lặng lẽ rót một chén rượu rồi nói Nhập sĩ làm quan thì bỏ đi. Ngu huynh, quen sống với an nhàn, không còn ý nghĩ đó nữa. Dẫu cho huynh trưởng không nghĩ vì mình, cũng phải nghĩ cho bách tính nơi đây. Họ còn phải chui lủi trong rừng đến khi nào. Người già lúc chết chẳng thể quay về cố hương. Còn bọn trẻ giờ không biết gì về thế giới bên ngoài. Không thể báo đền quốc ân tạo phúc cho dân. Huynh dạy chúng đọc sách, hiểu đạo lý phong kết gì. Chúng phải ra ngoài sông pha, ngang dọc. Không thể cứ nhúc mình cả đời nơi thăm sân cùng khóc được. Điền trù cảm thấy đau khổ. Quả núi này cũng thật kỳ lạ. Khi ông mới đến chỉ có một lòng muốn trở ra báo thù. Nhưng năm tháng đi qua lại bắt đầu cảm thấy lưu luyến. Thậm chí còn có phần sợ hãi thiên hạ ngoài kia. Có điều ông cũng hiểu rõ. số muộn gì cũng phải chấm dứt cuộc sống này. Bởi không một số xỉnh nào có thể ngăn trở thế giới bên ngoài. Sẽ có một ngày ông buộc phải đối diện với hiện thực Hiện đại nói phải Xuống muộn gì Ngày đó cũng đến Đệ là người giác ngộ trước Huynh đã đồng ý xuống núi sau Hình nguồn dốc khách gan ruột cuối cùng Cũng xây chuyển được điện trù Nếu vậy Chúng ta mau chóng thu dọn hành lý Ngày mai đi nghiệp thành sa mắt tàu công Sai thông dân Chớ vội Điện trù xoa tay Ta vì nghe nói viên thị ngạo mạn Nên mới từ chối lời trưng vời của cha con viên thiệu Viên thượng giờ đây tào tháo binh hùng tướng mạnh hẳn là cách đối nhân xử thế cũng vậy chúng ta chớ nên vội huynh trưởng có thành kiến đó thôi phiên bản sơ ý vào hào tộc bốn đời giữ chức tam công các cứ hà bắc cho nên tự cao còn tào minh đức là tư không đương triều phụng mệnh thiên tử hành sự để nghe nói ông ta xung hiên trọng sĩ ưu ái kỳ tài huynh đệ ta đi ngày sau tất được triều đình trọng dụng triều đình ư điên trù cười nhạt thiên hạ ngày nay Còn có triều đình nữa sau. viên thiệu lúc còn sống đã tự tạo y phúc Dựa vào binh lực Nay Tào Tháo cũng đi tới bước đó Từ cổ chí kim Chức tước quyền thế là thứ dễ làm con người ta Thay lòng đổi dạ nhất Liệu có ai cả đời làm quan Luôn nghiêm cẩn dương minh Nói ngay như hiện đệ theo ta ẩn cư nhiều năm Ta tưởng đệ Không còn mang đến danh lợi, thế sự Nhưng chẳng phải cũng muốn tìm đường tiến thân sao? Hình ngung nín lặng Trời dân về chiều Sơn góc thiếu ánh sáng, nhà cửa ruộng đương Đều chìm trong bóng tối, mênh mang điền trù hờ hững cầm đũa Có vào thành chiếc bình xứ Mãi lâu sau mới nói Như vậy đi Làm phiền hiền đệ vất vả chiến nữa Để đi gặp Tào Tháo trước Xem ông ta là người thế nào Sau khi trở về, chúng ta sẽ bàn tiếp Cổ nhân có câu Đói cho sạch, rách cho thơm Nếu Tào Tháo thật sự sung hiền, trọng sĩ Yêu thương bách tính, ngu huynh Tất sẽ chủ động, đầu quân ngược bằng ông ta là kẻ kiêu căng bạo ngược, thà ta chết dạ trong núi chứ cũng không chịu hiến kế. Trù ta không thể giúp kẻ tàn bạo bất nhân. Điền Trù chưa nói nhứt lời, chợt nghe một hồi sói tru rùng rợn, vẫn lại từ phía xa, không ổn rồi. Ông ta đứng bật dậy, đưa mắt nhìn qua núi sừng toái như bưng. Bầy sói tháng trước là quay trở lại, màu xe thông dân đúc đuốc tập hợp tráng binh lên núi đuổi sói. Trong thôn nhốn nháo, không ít thanh niên cầm sẵn cây cuột. Hình ngung lắc đầu quầy quậy. Ở nơi quấy quỷ này, ngày nào cũng phải chống trả hồng sói, biết đến bao giờ mới thôi. Nhưng phải sớm tìm đường, rời khỏi nơi đây. Hình ngung không nhìn rõ sắc mặt, Điền tru, chỉ nghe giọng nói thăm trầm đáp lại. Hầm sói không đáng sợ, lòng người mới thật đáng sợ. Có người sống phi thể diện. Đến khi gỡ mặt nạ xuống, mới biết còn ác độc hơn cả cầm thú. Vùng duyên hải Thanh Châu, sống lớn cuồn cuộn, thủy triều ao ạc cuối thu, gió tây thổi mạnh càng làm sóng biển trào dân dữ dội. Rồi tách thành những ngọn sống lớn tựa như con dao lông, cao hàng mấy trượng, gói nhau, chôm vào bờ. Thế nhưng, trận chiến trên biển hôm nay còn kinh hoàng hơn cảnh tượng thiên nhiên đó. Phiên đàm đã chết, nhưng chiến sự ở Thanh Châu vẫn chưa dứt. Thái thú liều đông, công tôn khang cũng mang giả tâm chẳng kém gì cha hắn là công tôn độ. Nhưng lúc tào tháo tiến quân, sang phía tây dẹp cao cán, hắn xây bậu tướng liễu nghị, cấu kết với thủ lĩnh hải tặc quáng thưa, đưa quân vượt biển, mua cướp thanh châu. dư đảng khăn vàng ở tế nam thừa cơ cử binh, thấy thú xương lự là xương bá, hết hàng lại phản cũng hòa theo. mấy cánh quân phản loạn tiếp ứng cho nhau, khiến tình hình ngày càng nghiêm trọng, chọc giận đến Tào tháo. thế là ông đích thân dẫn đại quân tiên phong đánh dẹp cả ba cánh quân phản loạn. Nay đã dồn được quân chủ lực của Liễu Nghị Quán Thưa vào ven biển Đấy là trận quyết chiến lớn Quân Tàu liên tục đắc thắng Khí thế hừng hực Còn quân Liêu Đông cùng đường Cũng quyết một phen sóng máy Tướng sĩ hai bên dùng sức đánh nhau Trận thế tựa như hai con rồng lớn Quấn chặt lấy nhau Nhìn qua không phân biệt được trận tuyến Chỉ thấy binh sĩ thi nhau Vùng đào chém giết Máu phùng tung tóe theo gió Cả bãi biến nhuộm màu tan thương Tiếng kêu cào Tiếng la hét, tiếng binh khí đụng nhau, không dứt lẫn với tiếng sóng ngoài khơi, như một khúc nhạc bi ai, thống thiết. Hình ngung cùng tào tháo đứng trên một cái cò phía tây chiến trường. Cảnh chém giết ác liệt hiện ra trước mặt, khiến ông hải hung. Một văn nhân đã khi nào chứng kiến trận huyết chiến thế này? Bàn tay hình ngung đang nắm chặt ướt nhẹp mồ hôi, ông vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lại có phần xúc động. Đó là những cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện trong đời ông. Thật ra không riêng gì hôm nay kể từ khi từ biệt Điền Tru để xuống núi một lần nữa mỗi ngày với Hình ngung đều tựa như một giấc mơ ông ta tới nghiệp thành trước do Tào Tháo bận cử binh bên ngoài nên không gặp được tuy nhiên đại công tử Tào Phi giữ trọng trách lưu thủ rất ân cần hiếu khách đã mở tiệc thiết đãi còn tặng tiền bạc giữ lại mãi hơn nửa tháng mới sai người hộ tống ông đến thành Châu đến thành Châu Hình ngung càng không ngờ tới quân sư tuân du tế tụ quách gia, giáng nghị đại phu Đổng chiêu, tham quân trọng trường thống, lại dẫn tất cả diện thuộc xếp hàng nên đón, tiếp đãi nông hậu. Hình ngôn ở trong núi nhiều năm, tưởng rằng người bên ngoài đã quên mất mình từ lâu, nào ngờ tàu danh vẫn còn nhiều người nhận ra ông, tiếp đón ông bằng lễ thượng khách như trước, khiến ông cảm động muôn phân. Hình ngôn ở trong danh nhàn rỗi, không phải lo chuyện ăn uống, Tiếc là vẫn chưa được ra mắt Tàu Tháo. Mãi đến sáng nay, đống chiêu mới chạy tới nói Tàu Công triệu kiến ông, nên được đưa tới chỗ quan sát trận đánh. Hình ngung lấy làm ngạc nhiên khi nhận được sự sắp xếp chu đáo của tam công đương triệu, đồng thời cũng cảm nhận được sự tinh tế và càng tỏ ra hứng thú. Lúc thì quan sát chiến trường, lúc lại ghé mắt nhìn vị chủ xoáy ở bên trái. Tàu Tháo mặc áo giáp vang, khoác hồng bào, đầu đội mũ đầu mâu. Trang trí những tua đỏ, lưng đeo thanh cang bảo kiếm, nhìn lên khuôn mặt sâu dài nhốm bạc, mặt ít nếp nhăn, màu da trắng trẻo, sống mũi hơi tẹt, nhưng hai hàng lông mày rậm như cánh nhạn và đôi mắt sắc như chim ưng, nâm toát lên vẻ thông minh, dũng mãnh Bên trái Tào Tháo còn có một vị khách quý khác cũng được mời tới chứng kiến trận đánh, nhưng lại mang tâm trạng trái ngược hình ngung, người này tên âm phổ, là tổng sự dưới trứng ít châu một lưu chương. Nhận lệnh tư hứa đô triều kiến thiên tử Nhưng thực chất là bái yết Tào Tháo Từ thời cha Lưu Chương là Lưu Yên Đất thuộc các đất tự giữ Không qua lại với Triều Đinh Tới nay đã hơn chục năm Ngay cả khi Tào Tháo dời đô về huyện hứa Lập lại Triều Đương Cũng không thèm tới châu Nhưng tình hình hiện nay đã khác Lưu Chương không sai người đi xứ không được Tào Tháo đã thống nhất Hà Bắc Nếu ông ta còn không tỏ chút thành ý Mà chọc giận vị tư không đại nhân này thì chẳng phải chuyện đua. Tào Tháo tất nhiên không hài lòng với kiểu âm chân đó. Tiếp kiến sứ giả nơi chiến trường chẳng phải một cách để thị uy hay sao? Vì vậy âm phổ nãy giờ cứ thấp thổn bất an. Nhìn tướng sĩ quân Tào hang hái đánh trận mà như ngồi trên niệm cai. Không ngờ Tào Tháo lại mở miệng trước. Tông sứ thấy khí thế quân ta thế nào? Âm phổ liền khoa trương. Tàu Công thống lĩnh quân triều đình binh sĩ ba quân đều dũng mãnh không gì địch nổi. sau kia các người cũng biết lão phu thay mặt triều đình sao tào tháo khẽ đưa mắt nhìn ông ta lạnh lùng hỏi. cứ sau khi rời đâu lưu chương không phải sứ giả tới. cứ sau khi xuống hạch thảo phạt viên thuộc. các ngươi không phải binh tương trợ. cứ sau khi bị vây khốn ở quan độ tình thấy vô cùng nguy ngập các ngươi không đến. nay hà bắc đã được bình định Hứa đồ vững chắc thì trong mắt các ngươi lại có triều đình. Rốt của các ngươi lòng mang xã tắc Lo lắng cho thiên tử Hay là sợ quân sĩ trong tay lão phu Âm phẫu vừa thẹn vừa sợ sốt rích giải thích Lưu ích châu đâu dám khinh mạng triều đình Chẳng qua đất thục ở xa hắn trung lại có giặc gạo chặn đường Nên mới chậm trễ Tào tháo chí diễu Năm xưa bọn mã đàn hàng tội Xâm phạm trường an Lưu yên thông đồng với chúng Gửi 5.000 quân cho giặc Còn sai con là lưu phạm lưu đảng làm nội ứng Khi đó Sao không có chuyện giặt gạo chặn đường Lẽ nào đất thục Có ác quỷ Chỉ cho quân phản loạn đi qua Còn ngăn cản người trừ kiến thiên tử sao Chuyện Lưu Yên cấu kết với Mã Hàng là sự thật Âm phẫu không dám dạo biện Chỉ thành thật nói Thưa, bây giờ giặt gạo trưng lỗ Chưa âm mưu tạo phản Hay cho câu Âm mưu tạo phản Không biết ai là kẻ âm mưu tạo phản Tào Tháo đã sớm điều tra rõ chuyện Ở đất thục trương lỗ vốn là thuộc hạ của lưu yên được cử đi đánh thái thú hán trung tô cố chiếm địa hạt của ông ta nói giặc gạo chặn đường chẳng bằng nói chúng thay lưu yên trấn giữ đường vào đất thục ngăn chặn quân triều đình mấy năm trở lại đây trương lỗ bất hòa với lưu chương với các cứ hán trung tự dựng y phúc ngư tưởng lão phu ở tận trung nguyên không biết được quỷ kế ấy sao. tào tháo và trần chân tướng của lưu yên âm phổ không ngồi yên được nữa run rẩy quỳ sụp xuống Bị chức, không dám cãi lời Minh Công Có điều lão châu một qua đời Đã nhiều năm, lưu ích châu hiện nay Bản tính thuần lương Từ ngày kế nhiệm luôn Hậu Đại bách tính Không dám tự ý đồng binh đao Lưu ích châu phái bị chức ý kiến thiên tử Giao hảo với Minh Công Là thành tâm, xin Minh Công thảy lượng Âm phổ nói lưu chương Bản tính thuần lương là thật Còn chuyện lưu chương không dám đồng binh đao Không phải do ông ta tự biết xấu hổ Mà chẳng qua Ông ta nhu nhược bất tài không có bản lĩnh cây sống tạo gió như cha của mình thôi. Mấy câu này mới đúng lương tâm. Đứng lên đi. tao Tháo giáo hướng âm phổ trong khi mắt vẫn nhìn về chiến trường. Ta chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Cổ nhân nói Đạo tại dĩ nhi, cầu chư viễn. Sự tại dị nhi, cầu chưa nang. Chỉ cần lưu trường tôn kính triều đình cùng tiến cùng lùi với lão phu thì lo gì không có kết cục tốt đẹp. Sau khi trở về, ngươi hãy thay ta chuyển lời đến hắn. Lão phu làm việc công tội phân minh, sẽ không đổ tội của phụ thân hắn lên đầu hắn, miễn sao hắn chịu vâng lệnh triều đình, đợi đến khi thiên hạ thái bình, có thể được cắt đất, phân phong, hoặc ít nhất cũng không đến nỗi mất tước hầu, ta đảm bảo con cháu hắn được hưởng phú quý, cũng đảm bảo tiền đồ của nhân sĩ thuộc trung các ngươi." Dạ." Âm Phẫu Trình trọng đáp lại. Tài hạ xin ghi nhớ lời này, không phụ lòng ký thác của minh công." Dứt lời liền cáo từ. Không dám nán lại thêm một khắc. Đợi đã. Tào tháo gọi giật lại, đổi dòng ôn hòa. Ngươi từ xa đến cũng chẳng dễ dàng gì. Lão phu không để người về tay không được. Ta sẽ dân biểu lên thiên tử. Xin phong cho Lưu Chương làm tướng uy tướng quân. Huynh trưởng hắn là Lưu Mạo, làm binh khấu tướng quân. người tới hứa đô nhận chiếu thư, ấn tín Coi như cũng được vẽ vang khi quay về phục lệnh. Đúng là sáng nắng chiều mưa. Ban nại âm phẫu còn bị trách mắng. Tưởng khó giữ nổi mạng Thế mà giờ lại được phong thưởng Mang được hai đại ấn kia về Lưu chương há lại không ban thưởng Âm phổ sung sướng Vái lại liên hồi Đa tạ tàu công tại hạ trở về Nhất định khuyên trước công Quy thuận triều đình Thấy khóa lao dịch Mãi mãi không dứt Được, được rồi Những lời đó Để về nói với Lưu chương đi Tào tháo xua xua tay Đuổi âm phổ Trong lúc hai người họ nói chuyện Hình ngung vẫn luôn đứng cạnh quan sát Thấy âm phổ hoan hị xuống núi, ông ta khẽ gật cu. Tàu công thật cao minh. Tàu tháo mỉm cười. Sao? Tiên sinh quá khen rồi. Tại hạ không có ý xiểm nịnh. Minh công quả là một bậc lão thanh mưu Quốc Hình ngôn nói một mạch. Cha con lưu yên, lưu chương, các cước đã lâu. Âm phổ tới đây, há có thể thành tâm. Minh công cố ý nói lời đe nẹt. Lại ban chút ân huệ. Luận công lượng tội phân minh. Chuyện cũ không tính là để cởi bỏ nghi kỵ khiến người này trở về ca tụng ân đức của triều đình khiến lưu chương quy thuận tào tháo vứt sâu cười khà khà tiên sinh có thể nhìn rõ mẹo nhỏ của lão phu mới chính là câu nhân tại hạ không dám nhận thực ra lưu chương chỉ là một kẻ tầm thường chẳng có giả tâm gì cho nên lão phu mới nghĩ cách lôi kéo nếu hắn có mù đồ bất chính làm loạn thiên hạ ta đây sẽ chẳng viết lời đối với những kẻ ngông cuồng tào tháo nói nửa chân bỗng dừng lại chỉ tay về phía chiến trường Lúc này hình ngung mới nhận ra. Trận thế đã có sự thay đổi. Trước thế công mạnh của quân Tàu, quân Liêu Đông liên tục rút lui Một đội kỵ binh dũng mãnh của Tàu quân xông vào giữa chỗ đông nghịch quân địch, không lâu sau đã khiến quân địch tan tác. Mất hết đội hình, có tên hoảng sợ kêu lên. liễu đô đốc bị giết rồi? Quân Liêu Đông thấy tướng lĩnh chết trận thì mất ý chí chiến đấu, vứt bỏ cả vũ khí mà tháo chạy. Nhưng muốn trốn đâu có dễ quân Tàu vung đao múa gươm chia các quân lưu đông thành từng cụm, rồi thả sức chém giết, phúc chốc sắc đỏ loan lổ, máu chảy thành vũng, những cái xác đầu liệt khỏi cổ chồng chất lên nhau, vòng vây thu hẹp lại, cho đến khi quân Tàu hợp lại một chỗ, cùng hoa hét vang trời, quân địch đã bị tận diệt. Hình Ngung toàn thân nhảy nhảy màu hôi, bất giác lẩm bẩm, đúng là quân hổ báo. Tào Tháo vương người đứng dậy, vỗ vai Hình Ngung, lúc này vẫn chưa hết rung, nói, chúng ta hồi danh thôi, mời tiên sinh Đi cùng lão phu Hình ngung lấy lại hồn vía Vội vàng đứng lên Thảo dân không dám Dù sao ông ta cũng chỉ là một thường dân Nào dám sống hành với tam công đương triệu Tào tháo không phân bua Nắm chặt cổ tay hình ngung Thường dân quen sống với những tập tục cũ bậc hào kiệt cứ theo bản tính Mà làm Phép tắc trên đời đâu dành cho chúng ta Tiên sinh là khách quý của lão phu Hình ngung bị nắm đến phát đau Nhưng trong lòng lại vui sướng khắp khởi Tàu Tháo và Hình Ngung cùng cởi ngựa hồi danh, chúng tướng diện thuộc tránh cả sang hai bên. Binh sĩ thắng trận hát vang khúc khải hoàng, chẳng mấy chốc đã về đến đại danh. Tàu quân giờ đã khác trước, ngoài những bộ hạ cũ ra còn có chúng nhân Hà bắc mới quy thuận. Binh tướng đông như kiến cỏ, quan lại theo hầu Tàu Tháo, chẳng khác nào một triều đình nhỏ. Dư kể quan địa phương cũng kéo tới không ít, khiến cho trứng trung quân không đủ chỗ chứa, phải dựng tạm xói đài bên ngoài. Chân đài cao hơn một trượng, bên trái cắm cờ bạch mau, bên phải treo búa hoàng việt. Trên đài, chỉ có một chỗ ngồi với một xoáy án. Tào tháo nhảy xuống ngựa, bước qua viên môn, lên thẳng trên đài, quay sang dặn dò thân binh. Cây thêm chỗ trên xoáy đài, để hình tiên sinh ngồi. Hình ngôn giật nảy mình không dám vượt quyền, dán nghị đại phu động chiêu, bước ra cười ha hả. Hình tiên sinh đã tới đây rồi, thì cứ thuận theo đi. Mời ngài lên trên nghỉ tạm. Trọng thường thống, quốc gia cũng tới khuyên. Hình ngung không từ chối được, Mới e dè bước lên đại, Vái màu phong, Rồi ngồi xuống cạnh chỗ, Chủ soái. Lúc này văn võ toàn danh, Đều đứng hầu. Ngoài tào tháo ra, Chỉ có một mình ông được ban ngồi. Thế diện lớn, Đến nhường nào. Hình ngung dần thả lỏng cơ thể, Đưa mắt nhìn những thuộc liêu, Chăn chúc phía dưới. Trong đó có không ít cương mặt quen thuộc, Bọn phương tu, Lý Phu lệnh hầu Thiệu Từng ở dưới trướng viên thiệu Hay như nhi tử của cố thượng thư Lưu Thực Là Lưu Dực đầy đệ, đệ của danh sĩ Hà Nội Trương Phạm là Trương Thừa Cũng đang xếp hàng Những nhân vật tên tuổi ở đất Hà bắc hôm nay Đều ở dưới chân ông Hình ngôn chợt thấy vinh hạnh vô cùng Giấc mộng làm quan lại được dịp trỏi dậy Dặn dò sông đâu vào đấy Tao tháo ngồi xuống Một viên tướng trung niên Sâu dài mặt trắng bước ra khỏi hàng Quỳ dân một cái túi căng tròn Mạc tướng Phu Cấm đã đến tan quân Đông Hải chặt đầu phán tặc Xương Hy xin nhận thủ cấp của hắn lên chúa công sương Hy là biệt hiệu thổ phỉ của Xương Bá Phu Cấm gọi thẳng như vậy đủ thấy hàm ý khinh miệt thân binh nhận thủ cấp mang lên xoái đài Tào Tháo hé mắt hỏi Lão Phu nghe nói Xương Hy cạn kiệt lương thảo nên chủ động xin hằng Vì sao văn tắc không xin lệnh của ta đã tự ý chặt đầu hắn Phu Cấm cung kính đáp chứ không có lệnh không được tha cho những kẻ đầu hàng sau khi vây thành tào tháo phân vây trầm sâu lệnh là không tha nhưng bác bỏ xe tù cũng đâu phải trái lệnh huống hậu sưng hy còn là đồng hương thái sơn với ngươi quân ta vây thành hắn một mình chạy tới chỗ ngươi đầu hàng hắn là nghĩ ngươi sẽ niệm tình đồng hương mà xin lão vua tha mạng phân tắc không nể tình riêng cố nhiên là tốt nhưng tiên trạm hậu tấu không sợ người đời nói ông hà khắc vô tình sau vua cấm Bắt tay thầy. Chấp hành pháp lệnh chính là tiết tháo của kẻ dưới khi thờ người trên. Mạc tướng sao có thể vì Sơn Hy là đồng hương mà đến mất tiết tháo. Hơn nữa Xuân Hy cứng đầu. Đây là lần thứ năm hắn tạo phản. Nếu lại tiếp tục khoan thứ. Chẳng phải giúp hắn đuôi chí làm thổ phỉ Mạc tướng lo sợ người trong thiên hạ thấy chúa công chấp pháp khoan dung. Ngày sau sẽ tùy tiện cử binh tạo phản. Đến lúc thất bại lại lú lượt đầu hang. Xin tha mạng. Lẫn quẩn như vậy biết tới khi nào Thiên Hạ mới an định Tào Tháo thừa hiểu đạo lý đó Sống một tên sưng ấp tép riu, Chỉ có 1.800 quân Muốn lấy mạng hắn lúc nào chẳng được Hay lại để hắn tào phản đến lần thứ sáu hay sau Chẳng qua Tào Tháo muốn tiến cần hơn Đến Hoàng Nguyên Nên mới giả vờ biểu dương nhân nghĩa Lung lạc nhân tâm Ông chỉ muốn giữ lại kẻ đã năm lần tạo phản Là một quân cờ Để cho Thiên Hạ thấy được tấm lòng bao dung của mình mà thôi Vô cấm là võ tướng Nhưng vô cùng tinh ý Vừa thấy biểu hiện nhỏ của Tào Tháo Đã đón ngay ra tám chín phần Tâm tư Chúa Công Vội nói lời chu Toàn Chúa Công nhân ái, độ lượng Ban phát ân trạch khắp bốn biển Nhưng thiên hạ rộng lớn Luôn có những kẻ hầu đồ, ngu xuẩn Người hiểu phải trái thì cảm kích tấm lòng của Chúa Công Còn kẻ không biết lý lẽ Có lẽ còn nói chúng ta Không biết dụng binh Đánh năm lần mà không hàng phục được một tên sương bá Đã vậy Cứ để mặt tướng mang tiếng hà khắc, chỉ cần chúa công có thể quét sạch loạn lạc, ổn định tứ phương. Mặt tướng dù có vài thịt nát xương tan, cũng không hối tiếc, nào sợ mấy lời xì sao, trách mốc. Những lời này vừa ca ngợi công đức vừa thể hiện lòng trung, thật có tin lại được thốt ra từ miệng một võ tướng, tào tháo liên tục cực cù. Tấm lòng trung thành của văn tắc rất đáng khen. Chuyện này không thể trách lão phu khoan dung, cũng không thể trách văn tắc hà khắc, có trách thì phải trách xương bá hàm hồ. Ngu xuẩn, một mình tới chỗ Văn Tắc xin hàng. há chẳng phải tự nộp mạng ư. Giết kẻ tạo phản là việc nên làm. Ta ghi công lớn cho Văn Tắc. Tào tháo hài lòng, nhưng những tướng lĩnh khác nghe xong lại hậm hực khó chịu. Họ đều cho rằng vô cấm đang xu nịnh. Nói cái gì thịt nát xương tan, không sợ người đời chê trách. Lẽ nào ngoài ông ta ra, thì không còn trung thần nào nữa sao? trương liệu đứng cạnh vô cấm, từng kết giao với tang Bá, Tôn Quang, sương Hy. Cũng nghĩ vô cấm quá nhẫn tâm. Thấy ông ta ăn nói hùng hồng, kiếm được công lao lại càng không phục. trương liều bước ra khỏi hàng nói. Mặt tướng cũng có tin mừng. Khi nãy mặt tướng đã chém chết đầu đốc quân phản tặc là liễu nghị. Đầu hắn đang ở đây. trương liều không tế nhị như vô cấm. Không bọc thủ cấp lại mà chỉ túm nắm tóc giơ lên cho Tào Tháo xem. Thủ cấp vừa bị chặt vẫn còn nóng. Mó nhỏ sông rong. Các văn sĩ thấy vậy đều nhíu mắt nhăn mày Có người còn lấy tay áo che mặt Hình ngung ngồi phía trên cũng sợn cái người Nhưng Trương Liêu không thèm để ý Cố ý quơ quơ cái đầu bê bế máu Trước mặt vô cấm Hăng hái tranh công Người ta tới sinh hàng Thế mà ông trở mặt vô tình Làm thịt cười ta để lập công Còn cái đầu này ta chém ngay giữa trận đấy Vô cấm cười nhăn nhó Hai mắt cụp xuống Không buồn đối lý với Trương Liêu Lặng lẽ lui về hàng Tao tháo ngựa mặt lên trời cười lớn Tốt lắm Vừa rồi quân địch nháo nhát, ta đã đón được người lập công chính là người. Lão Phu nghe nói Liễu Nghị, từng suối cha con công tung Độ, Tiếm Sưng, Liêu Đông Phương, có thể thấy hắn cũng là một tên dâu pháp vô chiêu. Giết hay lắm, ghi công lớn cho văn viện tướng quân. Đa tạ chúa công, trương Liêu, vẻ mặt hoan hỷ, lại nói, Tuy Liễu Nghị đã chết, nhưng hải tạc quán thừa vẫn chạy thoát, mặt tướng xin đi bắt hắn. Khoan đã, một viên quan địa phương phía đông Thanh Châu bước ra nói, bị chức có việc xin bẩm báo tào tháo liếc mắt nhìn thì ra là thái thú trương quán ha Quy, tự thúc long trương quán ban đầu chỉ là một huyện do bọn quán thừa liễu nghị làm loạn nơi đây, đây nên mới phải đổi thành quận để tăng cường cai trị việc hà quỳ muốn bẩm báo hẳn có liên quan đến bọn phản tặc này quả nhiên hà Quy thẳng thắn nói bị chức mạo muội xin chúa công tạm dừng việc dụng binh vì sao các hòn đảo nhỏ phân bố rải rác quán thừa lại lẩn trốn nhiều năm Nắm rõ địa hình chỉ e quân ta vội vàng hành động Không những không bắt được hắn Mà còn đẩy hắn đi gây hại nơi khác Thứ nữa quân của Quảng Thừa Tuy là hải tặc, nhưng cũng có không ít ngư dân Khi viên đàm nắm chính sự Đã bốc lột sức dân bức họ không còn đường sống Mới phải đi làm hải tặc. Xét về tình hình cũng rất đáng thương Trong đám thuộc hạ của bị chức Có một viên quận lại tên là Hoàng Trân Thời trẻ khá thân thiết với Quảng Thừa Bị chức xin được phái hắn đi du thuyết nếu có thể khiến quảng thừa quy hàng hải tặc trở lại làm dân thường thì vùng duyên hải tự khắc sẽ yên Hà Huy nói vẻ nhẹ nhõm nhưng trong lòng bồn chồn lo lắng ông ta xuất thân là hào tộc dự châu vốn chủ trương phải ưu tiên trọng dụng hào tộc việc gì có thể tránh được thì cố tránh chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không mặc dù cũng có chút thành tựu nhưng lại trái với ý muốn chế áp cường hào của tào tháo giờ ông ta còn dám ngang nhiên Ngăn cản việc dụng binh Hát không lo sợ Hà Quỳ từng có thời gian làm chuyện thuộc Trong phủ tư không Biết rõ Tào Tháo tính dễ nổi giận Kẻ dưới làm việc không được như ý Thường bị phạt đánh mà khác, ông ta là danh môn Coi trọng thể diện hơn tính mạng của mình Chẳng đời nào chịu nhục trước người khác Bởi vậy đã thủ sẵn lọ thuốc độc Trong ống tay áo Vạn nhất Tào Tháo hạ lệnh phạt đánh Ông ta sẽ lập tức uống thuốc độc tự vẫn Nào ngờ Tào Tháo suy nghĩ một lúc Lại gật đầu khen, tấm lòng nhưng ái thay. Về việc chiêu ăn, giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Hà quỳ nới lỏng lộ thuốc độc, thở vào nhẹ nhõm, bị chức, tuân lệnh. Những việc cần xử lý chỉ có vậy, mọi người không nói gì nữa. Tào Tháo nhìn khắp quần liêu văn võ nói vẻ sâu xa. Nay liễu nghị, sương hy, đã bị chém đầu. Việc chiêu an quán thừa đã được bàn định, còn bọn tăng bá tung quang, quân ta cũng đã tiến vào tới Nam, không lâu nữa sẽ bình định được. Đợi khi Thanh Châu ổn định, có thể Dân Tấu xin phế bỏ tám nước dư hậu. Tào Tháo đã có ý xóa ngoài, nhà hắn. Ngoài việc phải mau chóng, thống nhất thiên hạ thì phế bỏ tám nước dư hậu cũng là bước đi không thể thiếu. Lần trước ông kể tên, tám quận quốc là phế Tây, Bắc Hải, Phụ Lăng, Hạ Bi, Thường Sơn, Cam Lăng, Tể Bắc, Bình Nguyên. Ngoài mặt không ai dám nói gì nhưng lại lén bàn ra, tán vào. Hôm nay, thấy ông chủ động nhắc lại chuyện này mọi người chỉ cúi đầu lẳng lặng mà nghe tào tháo tỏ vẻ chân thành nói giọng ôn hòa gần đây trong triều đều có người bàn luận nói rằng lão phu phế bỏ tám nước chư hầu là có dụng ý khác bậc quân tử luôn thẳng thắn vô tư kẻ tiểu nhân thường hay lo lắng u sầu dù có người không hiểu lão phu vẫn quyết ý làm xưa quan phủ đế phong vua chư hầu là để hậu đại tôn thất muốn họ bảo vệ xung quanh triều đình an định bách tính Vì vậy, quan đứng đầu quận quốc không gọi là thái thú, mà gọi là tướng quốc. Thể hiện ý nghĩa họ sẽ giúp vua chư hậu xử lý chính phủ Từ khi xảy ra loạn khăn vàng, các chư hậu tông thất không đứng ra cứu nước, mà còn rụt cổ lo sợ. Ban đầu trương giác tạo phản, trường sơn vương lưu hạo, hạ bì vương lưu ý. Bỏ mặt xa tắt mà chạy trốn, làm trò cười cho thiên hạ. Như thế còn xứng được các đất, phân phong hay sao? Còn có những vua chư hậu qua đời đã lâu. Thiên hạ loạn lạc không tìm được con cháu kế tục, cũng nên phế bỏ. Không phải cố hương của thiên tử mà vẫn xưng là một quận quốc, thậm chí nuôi một đống quan viên, vô dụng bất tài, chẳng lãng phí tài lực của quốc gia sau. Nói đến đây, Tào Tháo thấy những lý do mình đưa ra đã đầy đủ, lại bắt đầu hài giọng. Tất nhiên, có phế thì cũng phải có lập. Mấy hôm trước ta phái người đi nghe ngóng, đã tìm được con trai của cố lăng gia vương, Lưu Dung trong dân gian. Tên là Lưu Hy. Người này không phải trưởng của Lưu Dung, nhưng kính cẩn dự lễ, tấm lòng độ lượng. Lão Phu đã dân biểu lên triều đình cho ông ta nhận chức Lan Gia Dương. Khôi phục quận quốc, ký thừa tổ nghiệp, người trong thiên hạ có thể thấy. Tàu mẫu công chính vô tư, không có lý tiếm quyền. Việc này còn có ẩn tình. Tàu tháo phế bỏ tám nước dư hầu, cùng một lúc nếu không dựng tạm một dư hầu vương. Mang ý nghĩa tượng trưng, chỉ e sẽ gây ra nhiều thị phi, vả lại. Năm xưa ông phụng Mệnh nên đón thiên tử Tới huyện hứa Cố thị trung Lưu Mạc có nhiều công giúp sức Làng gia vương Lưu Dung là huynh trưởng của Lưu Mạc Lưu Hy lại là cháu ruột của Lưu Mạc Làm vậy coi như có chút báo ân Nếu đổi lại là nước khác Tào Tháo há có thiện ý Hình ngôn chưa từng làm quan trong triệu Nên không nhìn ra ẩn tình Cứ nghĩ rằng Tào Tháo công chính nghiêm minh Không sợ thị phi Liên hệ với những gì mắt thấy tai nghe Trong những ngày vừa qua Ông ta càng cho rằng Tào Tháo là bậc lương động của nước nha Có y có đức Trí dũng song toan Bèn hạ quyết tâm dốc sức tương trợ Thầm cười điên tru quá thận trọng Kêu ông tới thăm dò đúng là thừa Tào Tháo vừa đi vừa nói rành rọt Vợ như vô tình dừng lại trước mặt quân sư Tuân Du cao giọng nói Người nên phế thì phải phế Người nên lập thì phải lập Đó là đạo lý muôn đời không đổi Khi nào nên làm gì Trong lòng lão phu đều có tính toán mong rằng chưa vị có thể hiểu được Chứ phụ tình nghĩa chúng ta cùng chinh chiến bao năm bảy trướng tào tháo nói nửa ngày chỉ có mấy câu cuối mới thật lòng chúng quan văn võ ai về danh nấy tần du cũng cúi đầu rời đi tào tháo nhìn bóng lưng ông ta mà thở dài tần úc năm xưa cùng ông dựng nghiệp thế mà giờ lại là thế lực lớn nhất trong triều phản đối việc ông lên ngôi hoàng đế tần du là cháu họ của tần úc Giữ chức quân sư rất có y vọng Ông không thể không lôi kéo ngẩn ngơi giây lát Tào Tháo mới sực nhớ ra Trên xói đài còn có người Ông quay lại Thì hình ngung đã bước xuống dưới từ lúc nào Quý đầu thi lễ Minh công liệu kế tất thắng Sùng hiền kính sĩ thưởng phạt sáng suốt Khiến tài hạ mở rộng tầm mắt Thật không hổ là danh tướng lương thân đương triều Tiên sinh đâu cần quá khen như vậy Lão vua thật không dám nhận Tào Tháo liên tục xua tay, hình ngôn bội phục sát đất. Càng cảm động trước lễ mạo của Tào Tháo, vì vậy quyết định nói ra chủ ý của mình. Thật không dám giấu, lần này tại Hạ tới đây không chỉ muốn sa mắt Minh Công, mà còn vì chuyện đánh dẹp quân Âu Hoàng. Vậy sao? Thật trùng hợp, Tào Tháo phút chầm râu, Lão Phu cũng có ý đó. Nhưng người Âu Hoàng và viên thượng đóng quân ở Liễu Thành, cách huyện Vô Trung, 600 dặm, núi non hiểm trở. Quân ta ti đông, nhưng không có đường vận lương. Lại không thông thuộc địa hình, biết phải tiến quân xa sau. Nếu có người dẫn đường thì tốt. Hình ngung lùi lại hai bước, phái một phái dài. Minh công không chê, tại hạ xin dẫn đường. Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Đúng lúc Tào Tháo cần người dẫn đường thì lại có kẻ đứng xa đảm đương. Hình ngung thật sự mắc bẫy của Tào Tháo. Mấu chốt nằm ở nửa tháng hình ngung, nán lại nghiệp thành. Tào Tháo không ở nghiệp thành. Trên danh nghĩa Tàu Phi, phụ trách lưu thủ. Nhưng kỳ thực, quân vụ do hiệu úy tuân diễn cai quản. Còn chính phủ có trưởng sử thôi diễm xử lý. Tàu Phi chỉ ngồi trấn, chẳng phải động vào việc gì. Từ lâu đã được nghe nói về hình tử ngang. Đức hạnh vội vội. Nhân dịp hình gung đến nghiệp thành, Tàu Phi muốn thể hiện mình biết quý trọng người tai. Nên mới tiếp đại ân cần. Không ngờ ông ta ở lâu. Tàu Phi dần dần phát hiện ra hình gung còn có mục đích khác lại thêm bọn lưu trinh nguyễn phủ khéo chuyện trò dẫn dắt nghe hình ngung có nhắc tới người ô Hoàng tàu phi liền đoán ngay ra ý đồ tàu phi ngầm đưa tinh tế tàu danh Tào tháo và đổng chiêu bàn kế sắp xếp tỉ mỉ thế nên khi hình ngung tới mới có chuyện quan viên xếp hàng ngên đón còn việc quan sát quân y bước lên xoáy đài bằng không với chút tiếng tâm của mình hình ngung há lại có được vinh hành như vậy Ngay đến sói đài cũng vừa mới được động chiêu dựng trước đó một ngày để giúp Tào Tháo thu phục người dẫn đường đánh Âu Hoàng. Tào Tháo bỏ bao tâm sức cuối cùng cũng thành công mặc dù ngoài miệng ông vẫn tảng lờ nhưng lại lấy hai tay đỡ hình ngung dậy. Ây da, không ngờ sao tận chân trời. Lại gần ngay trước mắt tuyên sinh biết đường đi liễu thành sau, Ngay chiêu dẫn đường lão Vu cầu còn không được. Tại hạ ở núi từ vô nhiều năm Đã sớm tìm hiểu đường đi lối lại. Nếu dẫn quân theo hướng Tây, qua lệnh chi? Phì như, rồi băng theo đường nhỏ, ven biển thì có thể tới được Liễu Thanh. Minh Công có binh hùng tướng mạnh, lại khoan dung độ lượng, phá ô hằng, tất dễ như trở bàn tay. Chuyện này, mà Thanh, là điều nhờ công của tiên sinh. Không dám, hình ngôn lại nói. Tài hạ biết chút ít về đường đi. Muốn khắc chế quân địch còn phải cần đến một người. Tổng sự Âu Châu là Điện trụ năm xưa, cùng tại hạ ở ẩn trong núi ông ấy không chỉ thông thuộc địa hình mà còn biết rõ phong tục tập quán và tình hình của người ô hoang như lòng bàn tay nếu được ông ấy giúp sức thì còn hơn 10 lần tại hạ thật không dám giấu lần này chính ông ấy sai tại hạ đi bái kiến minh công hình ngôn nhất thời cao hứng đã bắn đứng điện trù tốt quá tào tháo cười lớn chẳng hay đó chính là điện tử sái vượt ngàn dặm biên ải dần tấu lên thiên tử sao lão phu ngưỡng mộ đại danh của ông ấy đã lâu Nghe nói cha con viên thiệu Nhiều lần trưng vời mà không được Ta phải làm sao mới vời được ông ấy xuống núi Hình ngung vỗ ngực nói Cứ giao cho tài hạ Vậy xin nhờ tiên sinh Tất cả đều theo ý Tào Tháo Thật không uổng công, tính toán Đổng chiều đứng bên cạnh Dường như cho rằng Tào Tháo còn chưa đủ ân cần Bèn nhắc khéo Chúa công định khoản đại hình tiên sinh như thế nào Câu này khiến Tào Tháo sực tỉnh Vui vẻ nói Mở tiệc tại trướng Trung quân lão phu phải đích thân kính rượu tiên sinh, đóng chiêu phụ họa, hình tiên sinh không biết đó thôi. chúa công đã ban lệnh cấm rượu, nhưng vì ngày tới mới phá lệ. ngài chứ phụ hậu ý đi nào, chúng ta vừa uống rượu vừa bàn bạc việc dụng binh. tào tháo và đổng chiêu kẻ tung người hứng khiến hình ngung ngây ngất. ba người cười nói đi vào đại trướng. hiệu sự triều đạt chạy lại ghé sắc tay tào tháo thì thầm bẩm chúa công lư hồng Gửi mật báo nói rằng, mấy ngày trước, thì Ngự Sử trong Quân xin Triều Đình cải cách hình luật. Hình luật là điển lễ quan trọng của quốc gia. há có thể nói đổi là đổi sau. Trong này, có âm mưu gì chống đối ngài chăng? Chúa Công nhất định phải xem xét. Hiệu sự có nhiệm vụ giám sát hành vi và lời nói của Bách quan Sau đó ngầm báo lại với Tào Tháo. Triều Đạt chạy từ hứa Đâu tới đêm qua, nghe nói đã bãi trứng, bèn phải tìm đến ông. Tào Tháo không thèm để ý đến Triều Đạt. Tự tay vén màn trướng mời đổng chiêu và hình quân bước vào rồi mới xoay người nói. Người nhầm rồi, chính là phu căn dặn Trần Quân đề cập chuyện cải cách hình lực. Triệu đạt thâm giật mình Hiểu sự hành sự bí ẩn thế mà cũng không phát hiện ra được sự sắp xếp của Tào Tháo. Xong, hắn không dám hỏi nhiều, thành thực bẩm báo. Trần Quân xin tấu xin bà nghị chuyện này nhưng tuân lệnh quân lấy lý do hiện không phải lúc thích hợp để nói mà gạt đi. Không biết tin tức rò sĩ thế nào Khổng Dung đột nhiên nhắc lại trong buổi triêu cãi nhau ẩm ý với Hy Lự ngay trên điện khiến tân Lệnh quân phải vội vàng cho sớm bãi triều. Thị ngự sử Trần Quân vốn là bạn vong niên của Thái Trung, đại phu Khổng Dung nhưng từ khi ông ta được Tào Tháo vời làm chuyện thuộc tình cảm dần xa cách còn Khổng Dung và Quan Lộc đại phu, Hy Lự xưa nay luôn bất hòa Hai người họ một người là đệ tử của học giả Uyên Thâm còn một người là hậu vệ của thánh nhân chẳng ai ưa ai tào tháo nghe xong không nổi giận còn có chút hả hê hay lắm cứ để bọn họ cãi nhau Làm ầm chuyện ấy lên chẳng còn ai rảnh rỗi sen vào việc của lão phu nữa các ngươi không cần bận tâm sau này từ khắc sẽ hiểu tào tháo không cho sen vào triệu đạt còn biết nói gì hắn lùi lại phía sau thi lễ chứ còn mưu tính sâu xa biết hết chân tơ kẹ tóc chúng tài hạ chỉ khéo lo trời sập nói xong đỉnh cáo lui khoan Tào Tháo gọi hắn lại Ta nói cho ngươi biết một việc Hôm qua ta đã nhân mệnh Cao Nhu Làm thính giang lệnh sử Sau này ngươi và Lư Hồng là thuộc hạ của hắn Nhưng những chuyện cơ yếu Vẫn phải trực tiếp bẩm báo với ta như trước Triệu Đạt không vui Tào Tháo từng hứa hẹn với hắn và Lư Hồng Ai tận tâm làm việc sẽ được thăng lên làm thính giang lệnh sử Giờ Cao Nhu được ngồi vào vị trí đó Hắn lại không tức Nhưng Triệu Đạt là kẻ mặt người giả thú Không dám tỏ vẻ bực bội trước mặt Tào Tháo Chỉ nói giọng mỉa mai. Thuộc hạ xin tưng theo lời dặn của chúa công Sau này theo cao lệnh sự Dốc sức, phụng sự triều đình Người nói gì Tào tháo lừa mắt nhìn hắn Triều đạt biết mình lỡ lời, vội chớ lại Là dốc sức, phụng sự chúa công à Ừ, vậy mới đúng Người khởi thư cho lư hồng Bảo hắn để mắt tới khổng dung Tào tháo nói đến đây, thấy quách gia Dẫn hoa đà đi tới liền nuốt vào những lời định nói Quách gia thì không sao, nhưng hoa đà vẫn chưa đủ tin cậy Quách gia vái chào, miệng bấm miếng cười. Bẩm chú công. Thay tử của Hoa Đà tiên sinh đổ bệnh, cần ông ấy về chữa trị. Nhưng Ngài biết đấy, ông ấy là người thật thà, Ngài mở miệng với Ngài. Cho nên ông ấy nhờ tại Hà nói giúp, xin chúa công cho phép ông ấy về thăm nhà. Tào Tháo bật cười. Có gì phải ngại. Mấy năm qua tiên sinh lập được không ít công lao. Đến bệnh đau đầu của Lão Phu cũng chữa được. Người nhà đổ bệnh lẽ nào lại bỏ mặt. Ta tặng tiên sinh một khoản lộ phí. Đợi khi bệnh tình của Tông phu nhân, thuyên giảm, hãy trở lại làm việc. Đa tạ chúa không Hoa đà cung kính thì lễ Tào tháo nắm cổ tay hoa đà, nói nhỏ. Tiên sinh cây thuốc cho ta và nội nhân tốt lắm. Biện thị lại có thai rồi. Thật không ngờ nàng ta đã ngoài 40 tuổi mà còn có thể sinh nở. Đúng là trâu già, sinh ghé. Tiên sinh đi sớm về sớm, lão phu không thể thiếu ông được. Dứt lời lại quay sang nói với quách gia. Người tới đúng lúc lắm, hãy cùng chúng ta uống rượu. Quách gia từ chối, hai ngày nay thuộc hạ không được khỏe, có công nhân hầu rượu chú công là được rồi. Tào Tháo cũng nhận ra quách gia gần đây gậy đi nhiều, nhưng không quá để tâm, không uống rượu thì tới gốc vui cũng được. Thuộc hạ thật sự không thể đi được, vì phải về nghỉ cái sách dụng bên đửa. Không phải ngươi, thích đến những chỗ đông vui, náo nhiệt nhất ư, sao tự nhiên lại đổi tính nết thế này? Tào Tháo nói đùa. Người tự dưng dở quẻ là báo hiệu sắp chết Ngươi hãy cẩn thận đấy Đoạn cười ha hả bước vào trong trướng Hoa đà có chút ái nái Đại ân đại đức của Phụng Hiếu Lão hủ đời này kiếp này không dám quên Vừa nói vừa vái một vái dài Triệu đạt vẫn đang đứng cạnh Quách cha sợ hắn nhìn ra sơ hở Bèn cố nặng ra nụ cười Chuyện nhỏ này có đáng gì Tiên sinh mau thu dọn đồ Đạc Qua mấy ngày nữa trời trở lạnh Lại không đi được Hoa đà run rung nói. Sau khi lão hủ đi rồi, Phụng Hiếu nhớ phải bảo trọng, rồi quay đầu rời đi. Triệu Đạt cảm thấy khó hiểu. Lão ta có chuyện gì nhỉ? Thi lễ mà lại sớm lệ. Còn đòi xem bệnh cho người khác, ta thấy lão có vấn đề. Quách gia vội lấp liếm. Một tên y lại thì hiểu gì chuyện đời. Chẳng qua ta giúp ông ta nói về câu tốt đẹp. Nên ông ta coi ta là ân nhân. Có lẽ do làm hiệu sự đã lâu, nhìn ai cũng thấy có vấn đề ý ngươi là ta cũng có vấn đề sao quách gia lườm hắn không dám không dám hiền đệ tay giỏi như nào triệu đạt biết quách gia được tào tháo trọng dụng không dám chọc giận ai cũng nói hiền đệ là cao nhân có chuyện này gu huynh muốn được thỉnh cháo tên cao nhu mới nhận chức thích gian lệnh sử có lai lịch thế nào mà được chú công ưu ái vậy ưu ái sao quách gia lắc đầu cười nhăn nhó có gì ưu ái ta thấy chúa công cố ý chỉnh đốn hắn đấy chứ cao nhu là tổng đệ của cao cáng Ngày trước ta và chúa Công đánh hà bắc xích nửa bại trong tay cao cán. chúa Công há lại không ghi hận. Chú Công cho hắn làm thích gian lệnh xử, trên danh nghĩa là cấp trên của các ngươi, nhưng lại chẳng có thực quyền. Xét về những chuyện thất đức mà các ngươi làm, người ngoài vẫn phải đặt các ngươi lên trên hắn. Ngộ nhỡ đắc tội với các ngươi, liệu có được yên thân không? Quách gia xem thường Triệu Đạt nói toàn giọng khinh miệt. Nhưng Triệu Đạt đã chai mặt, không thèm để ý nói như vậy, sau này ta nên hầu hạ cao lệnh sử thật tốt nhỉ? người bớt làm những chuyện, thất đức đi. triều đạt che miệng cười, ngưu huynh chẳng có công lao đáng kể. Mong gì được thăng quan phát tài? ban nãy ta thấy hòa đà có biểu hiện lạ lắm, có khả năng một đi không trở lại. nếu lão ta thật sự trốn mất, hiền đệ há chẳng bị liên lụy? ta giúp hiền đệ sai vài tên theo dõi hắn, hiền đệ thấy sao? triều đạt vốn định lấy lòng quách gia, nào ngờ quách gia trừng mắt quát. Hỗn sược, con chó chạy nhà ngươi, chứ có cắn càng, chứ có mở miệng ra, là gọi ta một tiếng hai tiếng hiền đệ. Ta và ngươi không có giao tình, con dám nhiều lời, ta nói với chú công lục cha ngươi. Dạ dạ. Triệu Đạt thấy Quách gia giận đến mức ho sặc sụa, liền cúi đầu chạy mất. Hắn thà đắc tội với cha mình còn hơn là mất lòng Quách gia.